anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu Điêu Man chương đó là sau này phải lừa thêm mấy tên ngu ngốc như vậy ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Thái Vân Thần Hoàng rồi là Tiểu Hàm Hàm cũng như là Tinh Cửu Nguyên bàn bạc để đi lừa thần dược của những người khác để mang về cho nhóm người đạo tràng vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ bị diễn ra. Tinh Cửu Nguyên vừa đi thì Thái Vân Thần Hoàng lại liên hệ với Tiểu Hàm Hàm. Họ bàn bạc chuyện dùng tài nguyên để đổi Hỗn Độn Đan, sau đó không ngoài dự đoán nhận được lời đồng ý trao đổi bằng tài nguyên cấp thấp. Thái Vân Thần Hoàng cũng không dò dự mà đáp ứng ngay, nhưng lão quái vật kia cũng muốn tài nguyên ở dưới cấp thần vương, hơn nữa chỉ cần tất cả đều là số lượng lớn là được. Thái Vân Thần Hoàng tất nhiên đáp ứng, ông ta không sợ là tài nguyên của ngươi đẳng cấp thấp. Chỉ sợ số lượng không đủ thôi. Mà đúng lúc này một tin tức chuyển đến khiến Thái Vân Thần Hoàng bối rối. Thái Vân Thần Hoàng, bào cố Long đế chưa biến mất, biến cố lần này rất không tầm thường. Có thể nó sẽ không biến mất nữa mà sẽ hiện ra luôn. Lúc đó chúng ta có thể tùy thời thăm dò, người nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Sứ Bắc Hoàng lúc này chuyển đến tin tức. Nghe được tin này Thái Vân Thần Hoàng tuyệt không cao hứng, ngược lại có cảm giác vô cùng cấp bách. Nếu như kho báu long đế không biến mất nữa, mà tùy thời có thể dò xét, như vậy các thần hoàng còn lại hoàn toàn có thể dùng mạng của thần vương để đắp thành một con đường. Không nên xem thường sự tàn nhẫn của những thần hoàng đó. Thân là một thành viên ở trong đó. Thái vân thần hoàng dám chắc là các thần hoàng của thần hoàng vực sẽ làm được vụ này. kho báo long đế là cơ duyên để mà trở thành thần đế. Vì cái cơ duyên này mà thần hoàng vực tồn tại bao nhiêu năm, ngũ vực thần hoàng vì thế cũng bỏ ra bao nhiêu công sức lại đưa bao nhiêu thần vương đi chết. <cười> những việc này ông ta cũng không nhớ rõ, bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, thần vương chết quá nhiều, bọn họ chưa từng biết quan tâm những sinh mệnh sâu kiến này, chỉ để ý xem lúc nào mình có thể lấy được kho bảo lòng đế. Một khi con đường được xây từ xác thần hoàng hoàn thành, à, thần vương hoàn thành, tất cả thần hoàng sẽ biết làm sao để mở bảo cố ra. Lúc đó ông ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nhất định phải tăng tốc thu thập tài nguyên. Nếu không thì mình chẳng thể nhúng tay vào chuyện này Thái vân thần hoàng thầm nói Ông ta đi vào trạch viện Giao tài nguyên của tinh cựu thần cho bọn họ trầm giọng nói kho báo lòng đế không biến mất nữa Hiện tại lúc nào mọi người cũng có thể đến đó thăm dò Hy vọng các người có thể lấy ra thêm chút hỗn độn đan Để cho ta thu thập nhiều tài nguyên hơn Chỉ cần có nhiều tài nguyên Thì mọi chuyện không thành vấn đề Long Hạo nói Ta cũng sắp khôi phục đến thiên thần rồi Không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại thần vương Hay là thế này Ta đề nghị các ngươi tập trung khôi phục một vị thần vương, lấy hỗn độn đàn trước, Thái Vân Thần Hoàng bỗng nhiên nói. Không phải ngươi muốn bọn ta một lòng đoàn kết, chia đều cho nhau để mọi người cùng hưởng sao? Lòng hạo xem thường nói. Hục, chuyện cấp bách trước mắt chúng ta phải biết ứng biến, cũng không thể thực sự để cho bọn họ lấy hết kho báu đi, Thái Vân Thần Hoàng cười khan nói. Được rồi, trong lòng bọn ta hiểu rõ, Ngọc Long Thần Vương khoát tay. Tập trung khôi phục cho một vị sau Không thể nào. Bọn ta cũng không phải bị suy yếu thật Đợi chút nữa hỏi chàng chủ một chút xem phải làm sao Thái Vân Thần Hoàng vừa đi Thì một đám người nhìn về phía Giang Thái Huyền Giang Thái Huyền quát tay nắm Yên tâm hàng Nga Tiên Tử sẽ lập tức khôi phục lại Thần Vương Có thể chống đỡ được một lúc Thế còn không mau nghe lão tổ nhà ta Giảng đạo thái viên, Thánh viên Vương vội nói Các người ngẫm lại mà xem Nếu như lão tổ nhà ta khôi phục lại Thần Vương Cũng có thể trao chống một hồi Không ta cũng có thể Na cha nhịn không được mà chen miệng. Na cha đại nhân cũng được, vân tiêu đại nhân cũng có thể làm, mọi người cố gắng nhiều hơn. Giang Thái Huyền, hợp thời mà nói. Mọi người gật đầu, phải nghe đạo là chuyện đương nhiên, nhưng không thể dùng tất cả tiền để nghe đạo. Đúng, thường xuyên nghe là được rồi, 10 vạn cũng không nhiều. Tranh thủ thời gian bán hết đi, ta muốn đột phá thiên thần, Long Hạo nói. Loài cảm giác ngồi ở nhà cũng có tài nguyên thật là sảng khoái, sau này phải lừa thêm mấy tên ngu ngốc như thế này. Và thật là rất thoải mái, đến lúc đó trực tiếp đổ lỗi cho Thái Vân, dù sao cũng không phải chúng ta làm, Tiểu Hoành Thiên lại mở miệng. Và mặt các thần vương đầy ý cười, đây là Thái Vân thần hoàng lừa, có dính dáng gì tới bọn ta đâu. Giang Thái Huyền cũng cười, các người thoải mái, ta lại càng thoải mái hơn. Các ngươi dùng hết tiền thì tiếp tục kiếm thêm một chút, chẳng mấy chốc bàn tràng chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà giờ khắc này bên phía đồng vực, Tiểu Hoàm Hàm cũng thành công lừa gạt phụ mẫu nhà mình. May mà lúc trước nàng không có lấy hỗn nộn đàn do cho phụ mẫu ăn mà chia hết cho lão bọ phong tử, bằng không bây giờ đã không lừa được tiền. Đương nhiên, tiểu hàm hàm nàng phần lớn chiếm tài nguyên đông vực một phần nhỏ mới chia cho bọn họ. Bởi vì chuyện này cần phải có tiểu hàm hàm phối hợp, nàng đã biết đạo chàng từ sớm cho nên hoàn toàn có thể tiêu xài một mình. Giờ cũng vì muốn chia sẻ với bạn bè cho nên mới đáp ứng. Điều mấy thì không ai nói gì, tiểu hàm hàm không phối hợp thì cái gì bọn họ cũng không vớt được. Phụ mẫu của tiều hàm hàm trực tiếp hạ lệnh, người của đông vực bất luận thần dược gì cũng không thể buông tha, bao gồm là cấp thần nhân, sau khi thu được nộp lên toàn bộ. Loại hỗn độn đan này phải có rất nhiều, nhưng đại đa số sẽ cung ứng cho chúng ta. Hiện tại, phụ mẫu nhận trước 15 viên, Tiêu hàm hàm rất hào phóng, nàng còn có hàng tồn. Đương nhiên hào phóng với phụ mẫu cũng tức là hẹp hòi với các thần hoàng còn lại, bọn họ cũng không phải cha mẹ, cho một viên để lừa gạt là tốt lắm rồi động tĩnh bên đông vực cũng gây sự chú ý các vực còn lại nhưng sau khi hiểu rõ hành động của họ thì không ai tiếp tục để tâm đến ngược lại có người mỉa mai bộ nghèo tới mức sợ luôn rồi sau cỏ dại mà ở cấp thần nhân mà cũng thèm muốn cấp thần nhân là thần hoàng vực thực sự không khác gì cỏ dại ngoại trừ cho hậu đại đệ tử từ trúc cơ sử dụng thì cũng chỉ có người ở những thế lực thần giới mới lấy ra dùng Mặc kệ bọn họ có chú ý hay không tiểu hàm hàm cũng mặc kệ giờ phút này phụ thân của tiểu hàm hàm là tử hoàng đạo đang cầm 15 viên hỗn độn đan tiến vào mật thất. Phụ thân, tử hoàng đạo mang theo hỗn độn đàn cung kính người, nhìn người xếp bằng ở trong đó. Người này không có một chút hơi thở sự sống nào, mà như một bức tượng đá ngàn vạn năm chưa từng động tới, bốn phía lại tràn ngập tử khí nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Một câu phụ thân vang lên khiến người ngồi xếp bằng rung động, ông ta chậm rãi mở mắt ra, một vòng tử quang nồng đậm lóe lên. Sao người lại tới đây? Đông vực xảy ra chuyện rồi sau. Phụ thân, đây là hỗn độn đàn hàm nhi lấy được, chính là đan dược thiên cổ trước kia, có hữu dụng với cả thần đế. Ta cố ý mang tới để ngài sử dụng. Từ hoàng đạo cung kính đưa lên 15 viên hỗn độn đan thiên cổ. Đông hoàng hơi động tiếp nhận đan dược rồi đổ ra một viên. Hai con ngươi bùng lên ánh tím. Sao? Bản hoàng đúng là không nhìn ra được đây là thứ gì. Sau khi thốt lên một câu ngạc nhiên, Đông hoàng lập tức ăn vào một viên hỗn độn đan được tiêu hóa dược lực dung nhập vào cơ thể khiến ông ta sừng sốt đan dược từ trong bảo khố long đế sau nghe tiểu hàm hàm nói là do bắc vực thần hoàng thái vân thần hoàng đoạt được có thể dùng tái nguyên để trao đổi từ hoàng đạo chậm rãi nói bắc vực thái vân thần hoàng đan dược như thế không giao cho bắc hoàng ngược lại lấy ra giao gì cả đông hoàng thì thào mang theo một tia lãnh quang chú ý tới người này nếu như cần thiết thì bắt lại tra hỏi phải chăng là biết được tin tức của bảo khố Long đế. cụ thân hoài nghi hắn có thể tiến vào bảo khố sao? Từ hoàng đạo kinh ngạc. Không sai. Nhiều năm như vậy chưa hề xuất hiện loại hỗn độ đan này. Nếu thực sự là đan dược từ ngàn vạn năm trước, thì bên trong thần hoàng vực chỉ có bảo khố Long đế mới có khả năng này. Mà chúng ta đã thăm dò, bảo khố nhiều năm như thế vẫn không có tiến triển. Đông hoàng thản nhiên nói. Nhưng mà nơi đó còn chưa được đả thông từ hoàng đạo lắc đầu. Tiến vào Long đế bảo khố là chuyện bất khả thi. Có thể là nó có lai lịch khác Ta sẽ chú ý tới Thái Vân Thần Hoàng Mà tài nguyên trao đổi ta cũng lấy làm lạ Ông ta nói là bất luận thần dược gì Hay đẳng cấp gì cũng được Bất luận đẳng cấp à Đông Hoàng khẽ giật mình, nghi hoặc lên tiếng Nhưng thần dược cấp thấp đó dùng để làm gì Hơn nữa hắn cần tài nguyên Sẽ không phải là do hắn nắm giữ phương pháp luyện đan Rồi tự mình luyện chế đó chứ Việc này thì ta sẽ điều tra 15 viên đan dược này tạm thời giao cho phụ thân Về sau sẽ đưa tới càng nhiều hơn Cũng tốt Đan dược này giúp thần hồn của ta thông thấu hơn một chút, tựa như liên hệ với pháp tắc thiên địa ngày càng gần. Nếu như đủ nhiều, hẳn có thể bước hẳn sang cảnh giới thần đế, Đông Hoàng bình tĩnh nói. Nhưng mà bây giờ thần giới đã không thể sinh ra thần đế nữa. Từ hoàng đạo lắc đầu cười khổ, mang theo vẻ cô đơn. Bây giờ thần đế có cơ hội xuất hiện, nhưng thiên địa không cho phép. Đông Hoàng thở dài, nhìn hỗn độn đan trong tay cũng mất cả hào hứng. Cho dù nhìn thấy đạo của thần đế thì thế nào? Ông ta cũng không cách nào đột phá. Ăn nhiều hỗn độn đan này hơn nữa cũng vô ích. Phụ thân, ta cáo lùi trước. Ta nghĩ sau này nhất định sẽ có cơ hội. Có lẽ sau khi ngài tiếp xúc với cảnh giới thần đế thì sẽ tìm được phương pháp giải quyết, mở ra một con đường mới cho thần giới. Từ hoàng đạo trầm giọng mở miệng. Hai mắt đông hoàng tỏa sáng, đây cũng không phải không có khả năng. Cảnh giới thần đế trí cao vô thượng, nếu như mình có thể lĩnh ngộ được, có lẽ thực sự biết được là thần giới đã xảy ra chuyện gì Mà tại sao lại không thể sinh ra thần đế, và nên giải quyết ra làm sao? Tuy rằng tỷ lệ là rất nhỏ, nhưng ông ta Nguyên ý thử một lần. Đông vực đưa tới không ít tài nguyên, Thái Vân Thần Hoàng lấy tư cách là một trạm truyền tống tài nguyên, vừa thu tài nguyên liền giao cho đám, lừa đảo bán cho đạo tràng. Giang Thái Huyền nhìn thu thập của bọn hắn không khỏi líu cả lưỡi, không hồ là gia tộc của Đông Hoàng tự mình xuất thủ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã thu được lượng tài nguyên đồ sộ. Mà đông vực có tiểu hàm hàm, chuyện này lại càng dễ giải quyết. Thỉnh thoảng tiểu hàm hàm sẽ đến trò chuyện với bọn họ, sau đó mua một số lượng lớn hỗn độn đan về cho người nhà ăn. Tiểu hàm hàm kiếm được nhiều vô cùng, nàng lấy phần lớn, sau đó mua một đống tài nguyên. Không bao lâu sau là tin tức chuyển đến, tiểu hàm hàm đã trở thành thiên thần. Thành tích của tiểu hàm hàm đã hù chết vô số người, còn mẹ nó mới vị thành niên mà đã trực tiếp thành thiên thần rồi sau. Tây vực yêu vương, nam vực thiên vương Hai vị thần vương đồng loạt tái mặt. Tuy mọi người đều nói là bọn hắn có tư cách để tấn cấp thần đế, nhưng cũng không khủng bố như vậy. Lúc này mới bao lớn mà đã thành thiên thần rồi. Tư cách thành thần đế này có thể nhường cho người khác được rồi. Mà bên Thái gia đám người Long Hạo cũng trở thành thiên thần. Thần kiếp còn chưa, hành thành đã bị đập tan. Thái vân, vừa rồi ngươi nhìn lầm. Ở đâu ra kiếp vân gì? Bọn ta khôi phục thì làm gì có kiếp vân được? Mặt của Long Hạo không đổi sắc mà nói. Thái Vân Thần Hoàng nhìn phía chân trời. Được rồi, quả thật không giống như lôi kiếp. Thế là ông ta cũng bỏ đi nghi hoặc trong lòng. Không <cười> bao lâu, Tinh Kiểu Nguyên cũng đưa tới một đống lớn tài nguyên yêu cầu đổi lấy hỗn độn đan. Long Hinh Nhi bảo họ đợi. Hằng Nga bế quan còn chưa ra. Sau khi ra ngoài thì sẽ đi lấy ngay. Thái Vân Thần Hoàng biết là không thể gấp. Thế bọn họ lại muốn khôi phục một vị thần vương. Trong lòng cũng rất hưng phấn. Lại một ngày trôi qua, Hằng Nga xuất quan... Khi tức trở nên nội liễm Tu vi rõ ràng đã đạt tới thần vương Mọi người tiến vào bảo khố lòng đế một lần nữa Mang ra ba bình hỗn độn đan Đủ để cho Thái Vân thần hoàng đi lừa thêm một đợt Đông hoàng này đang xảy ra chuyện gì vậy Đến tài nguyên cấp thần nhân cũng quan trọng Lúc này các vị thần ở đông vực đầy nghi hoặc Không chỉ bọn hắn mà thần hoàng các vực còn lại cũng nghi Thậm chí Bắc vực hoang mang Bởi vì nhà mình bên này cũng đang thu thập tài nguyên Tinh kiểu nguyên sớm đã giản xếp xong Cho nên không có người nào qua hỏi hỗn độn đan của tinh kiều nguyên lấy ra là do bằng hữu luyện chế mặc dù các thần hoàng đều hiếu kỳ nhưng tinh kiều nguyên không nói đó là ai bọn họ cũng không có biện pháp nếu muốn chỉ có thể cầm tài nguyên đến đổi cho dù là bắc hoàng cũng không hỏi thăm được gì lúc mang hỗn độn đan ra thì thần hoàng đông vực đã sớm chú ý sau khi quan sát tất cả thì trực tiếp báo cáo cho đông hoàng tiểu hàm hàm đã sớm chuẩn bị lập tức chạy vào mật thất gia gia người tuyệt đối đừng ra tay với thái vân thần hoàng Đông Hoàng ôm tiểu hàm hàm cười nói Vậy con nói cho ra Giá biết tại sao lại không ra tay với hắn Bảo khố Long đế đã có hôn độn đan thì tất nhiên còn có những thứ khác Bây giờ bọn họ còn chưa đả thông nơi đó Nói cái khác hỗn độn đan này không ở trong bảo khố mà nằm ở bên ngoài Tiểu hàm hàm nói Con nói là lối đi kia sau. Đông Hoàng nghĩ lại cười nói Hàm hàm nhà ta thật thông minh Vậy con nghĩ sao Đương nhiên là làm theo ý hắn xem hắn muốn gì thu thập nhiều tài nguyên như vậy là còn không tiếc lấy hỗn độn đàn đưa cho mọi người, chắc chắn là vì bảo khố lòng đế. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn chưa nói cho Bắc Hoàng, hiển nhiên là ôm tâm tư độc chiếm. Tiêu Hàm Hàm nói, chúng ta coi như là cái gì cũng không biết, cứ để hắn mở cửa ra cho chúng ta, không phải tốt sao? Giáng cười cười của Đông Hoàng càng lúc càng rõ ràng, được, vậy thì nghe Tiêu Hàm Hàm, mấy viên hỗn độn đàn này cho Hàm Hàm ăn. Không, ra ra, con có lấy lén rồi, Tèo hàm hàm cũng không giấu diếm trong tay xuất hiện mấy viên hỗn độn đan. Quỷ danh con. Đông Hoàng ngẩn người chật cười to. Được rồi, đi chơi đi, nghe con hết. Đã đến cảnh giới này của ông ta thì mấy viên hỗn độn đan mà thôi. Cho dù có ăn nhiều hơn nữa, thần giới cũng không thay đổi. Ông ta cũng không có biện pháp. Ông ta vốn có tâm để cho người nhà cùng nhau ăn. Chỉ là con đường phía trước đã tận. Hiện tại ông ta muốn xem xét xem liệu có biện pháp nào giải quyết hay không. Vô luận là vì mình hay người nhà, thậm chí là thần giới ông tá nhất định phải nhìn trộm cảnh giới thần đế điều tra ngọn ngành nhìn trộm cảnh giới thần đế có gặp nguy hiểm hay không đông hoàng không cách nào cam đoan chỉ có thể tự mình đạt tới cảnh giới đó trước nếu có nguy hiểm hậu nhân cũng không cần thử để chúng ta hứng chịu tất cả là được rồi còn nếu không có nguy hiểm thì ông ta đã trở thành thần đế còn cái gì mà không chiếm được nữa ra ra con muốn xin người giúp một tay tiểu hàm hàm cũng chưa có rời đi mà đeo ở trên cổ đông hoàng làm nũng ra ra người nhất định phải giúp con Con nói đi, muốn ra giá giúp con cái gì? Đông Hoàng yêu chiều nhìn tiểu hàm hàm ôn hòa hỏi. Con muốn kéo Nam vực Tây vực Trung vực vào chuyện này cùng nhau thu thập tài nguyên, tiểu hàm hàm nói. Ý con là muốn đẩy nhanh tốc độ của Thái Vân Thần Hoàng để hắn sớm đã thông bảo khố Long đế sau. Đông Hoàng nhíu mày Đúng vậy, hắn cứ thu thập như vậy không biết phải đến khi nào. Nếu hắn đã cần tài nguyên vậy thì chúng ta thỏa mãn hắn đồng thời chúng ta cũng có thể kiếm được càng nhiều hỗn độn đan, tiểu Hàm Hàm nói hỗn độn đan này không phải vô cùng vô tận đó chứ Đông Hoàng cau mày ra ra chúng ta là vì bảo khố Long Đế chứ không hoàn toàn là vì hỗn độn đan Tiêu Hàm Hàm nói Đông Hoàng gật đầu vậy còn muốn ra ra giúp thế nào việc này càng ít người biết càng tốt dù sao nếu các thần hoàng còn lại biết được đến lúc đó sẽ có thêm tranh đoạt chúng ta không có nói ra nơi phát ra hỗn độn đan là được nó có thể chính là chúng ta luyện chế mà Tiêu Hầm Hàm nói dừng một chút lại bổ sung hơn nữa chỉ liên hệ những thần hoàng ở Trung và Hậu Kỳ, hơn nữa còn bất trung với đám thần hoàng Đỉnh Phong. Đông Hoàng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu thảo luận với Hàm Hàm một lúc rồi mới để nàng rời đi, mình thì luyện hóa đan dược. Không bao lâu Đông Hoàng bế quan ngàn vạn năm liền xuất quan, đương nhiên là bí mật, ngoại trừ tiểu Hàm Hàm thì không ai biết được. Đông Hoàng tự mình xuất thủ trực tiếp tiến về Trung vực, tìm tới một vị thần hoàng hậu kỳ thân là chúa tể một phương, đương nhiên ông ta cũng sẽ có chút ít biết về những hoàng giả này ai trung thành ai không. Tại thần hoàng vực ngoại trừ thân nhân bạn chỉ kỷ ra cũng chỉ có một hai tên tử trung như vậy thôi. Các thần hoàng còn lại có mấy ai mà không có giã tâm thậm chí nếu cơ hội cũng chưa chắc những tên được gọi là tử trung kia sẽ không phản bội. Đông hoàng ẩn thân âm thầm tìm tới thần hoàng hậu kỳ. Tần minh bái kiến đông hoàng. Thần hoàng hậu kỳ vội vàng hành lễ. Không biết đông hoàng dáng lâm nên không nghìn thức từ xa mong rằng đông hoàng thứ tội. Tại hạ đây thông báo cho trung hoàng Tần Minh, lần này bản hoàng đặc biệt đến vì ngươi, đông hoàng nói. Đông hoàng có ý gì? Tần Minh không hiểu, sắc mặt Tần Minh hơi biến, lão già này bế quan ngàn vạn năm không ra, đột nhiên tìm đến mình lại còn đặc biệt đến tìm, chẳng lẽ muốn giết mình sao? Đây là một viên hỗn độn đan, ngươi sử dụng trước đi, không cần phải cảnh giác, bản hoàng giết ngươi thì không cần hạ độc. Đông hoàng bắn ra một viên hỗn độn đan trong nháy mắt, ngạo nghễ mở miệng. Tần Minh cười gượng một tiếng, không còn nói gì nữa mà trực tiếp nuốt hồn đan vào bụng. Sau một khắc hắn sững sốt, Đông Hoàng có phải kỳ diệu lắm hay không? Đông Hoàng mỉm cười, kỳ thực ở trung vực này người mà bản hoàng coi trọng nhất chính là ngươi, đây cũng là nguyên nhân bản hoàng tìm tới ngươi. Có hỗn độn đan này, người cách thần hoàng đỉnh phong còn xa nữa sau Đông Hoàng tận minh kích động, hỗn độn đan này không nói hiệu quả thần kỳ, chỉ riêng việc tôi luyện thần hồn đã đủ hắn động lòng, cảm ứng của bản thân với thiên địa pháp tắc đã rõ ràng hơn. Bàn hoàng quan trọng nhất chính là ngươi, nếu như ngươi thực sự có thể trở thành thần hoàng đỉnh phong, bàn hoàng nguyện ý ủng hộ ngươi, trở thành chủ nhân thứ sáu của thần hoàng vực, đông hoàng lạnh nhạt nói. Chủ nhân thứ sáu thì không dám nhận, tại hạ nguyện vì đông hoàng ra sức, tần minh vội vàng nói. Mặc dù hắn kích động nhưng không phải đồ ngốc, suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo, lúc này còn chưa thành đỉnh phong, không phải là thời điểm để hô lên cái chữ chủ nhân thứ sáu hay là sánh vai cùng với đông hoàng. Đông Hoàng cười nhạt gật đầu, "Thu thập tài nguyên đi, đây là đan dược mà bản hoàng tiềm tu nhiều năm mới cứu ra, ngươi thu thập tài nguyên, sau này khi luyện chế xong, ngươi và ta mỗi người một nửa." Đông Hoàng yên tâm, Tân Minh chắc chắn sẽ thu thập đầy đủ tài nguyên dâng lên cho Đông Hoàng. Tân Minh vẫn cùng kính như cũ. Đông Hoàng lại đích thân đi đến Nam vực Tây vực để tìm kiếm thần hoàng âm thầm liên lạc. Ông ta cứ mười câu như một nói rằng là bản thân xem trọng đối phương, hy vọng bọn họ có thể trở thành chủ nhân thứ sáu. Cũng báo với bọn họ phải làm trong âm thầm, đồng thời có thể lôi kéo các thần hoàng còn lại. Nhóm Giang Thái Huyền thì tương đối bình tĩnh, họ chỉ cần ở chỗ Thái Gia trở thần dược trở về. Những chuyện khác thì cứ giao cho các nhóm thần hoàng. Thần hoàng vực đã bắt đầu tăng tốc phát triển rồi, Giang Thái Huyền nói. Đúng vậy, một đám người nhịn không được mà cười ra tiếng. Mặc kệ đám lão quái vật các người cường đại như thế nào, bây giờ còn không phải cống hiến sức lực cho bọn ta sao? Bảo khổ lòng đế, ở, chả mấy chốc sẽ mở ra nhưng các ngươi có thể lấy đi thứ gì cây an quả thần đế kia đã hòa là một thẻ với long đế cung muốn lấy đi thì phải hủy long đế cung mà cấm chế long đế cung đang nằm trong tay long hình nhi một khi mở ra thần hoàng đỉnh phong cũng không làm gì được long đế cung đã không có kho báu có thăm dò thêm nữa cũng không xuất hiện bảo vật nhưng bảo vật kia vốn là lúc trước long đế di dời đi cả sông có cả sông vào lưu lại long hình nhi nói đạt được long châu thì quyền kiểm soát long đế cung của nàng Nàng cũng biết lai lịch của những bảo vật đó, bảo vật lúc trước có thể sử dụng, ngoại trừ lưu lại một phần cho nàng, thì ở trên cơ bản đều đã mang đi. Ngược lại cây quả thần đế còn mấy quả chưa chín, hiện tại còn đang treo ở phía trên, không biết bao giờ mới chín. Nhóm Long Huynh Nhi lại đi một chuyến bảo khố Long Đế, thần của bốn vực còn lại cũng đang dò xét. Bây giờ bảo khố không bấn mất, tất nhiên bọn hắn sẽ toàn lực dò xét, đề cầu sớm ngày đã thông. Nhóm Long Hồn Nhi mang hỗn độn đàn ra lần nữa giao cho Thái Vân Thần Hoàng, sau đó lại mua đồ nâng cao thực lực. Chớp mắt lại qua thời gian 3 ngày, đông vực truyền đến tin tức nói rằng Tiêu Hàm Hàm tấn cấp Thái thượng chân thần. Chuyện này trực tiếp dọa sợ tất cả thần ở ngũ vực, con mẹ nó, đây là tiết tấu muốn xung kích thần vương ở ngay tuổi vị thành niên sau. Ngũ vực đều cảm giác được có cái gì không đúng, Tiêu Hàm Hàm đột phá quá nhanh, lúc này chỉ mới 3 ngày mà đã đột phá Thái thượng chân thần rồi sau Đừng nói là thái thượng chân thần, đến thần vương ta cũng tin. Vẻ mặt Long Hạo tràn đầy hâm mộ. Gần đây tiền, Tiểu Hàm Hàm kiếm được rất nhiều. So với mỗi người bọn họ thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Có đông hoàng xuất thủ, Tiểu Hàm Hàm có thể lấy được một số lượng tài nguyên lớn của tứ vực. Mỗi vực rút ra một phần cũng đủ cho con bé tiêu xài. Vẻ mặt Giang Thái Huyền thì lộ ra ý cười sau đó bản giao nhiệm vụ với hệ thống. Lần này cũng là 15.000 vạn, hắn không muốn trở nữa. Tinh... Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức trước thời hạn, ban thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên X5, độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, ban thưởng gói quả thần bí X2. Tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm 100 triệu, ban thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên từ 1 đến 5, thời hạn nhiệm vụ là 1 tháng, tùy vào độ hoàn thành, ký chủ sẽ được ban thưởng gói quả thần bí. Mở gói quả, Giang Thái Huyền nói, tinh ký chủ mở quà thu được căn nguyên của thần ma cao cấp X1, hỗn độn tạo hóa X1, căn nguyên thần ma cao cấp à? Còn hỗn độn tạo hóa là cái gì?" Giang Thái Huyền có chút ngơ ngác, phần thưởng này quả thật phong phú, hắn liền vội hỏi thăm: "Hệ thống, hỗn độn tạo hóa này là vật gì?" Tinh trả lời ký chủ: "3000 thần ma sinh ra từ hỗn độn, ký chủ có thể mượn nhờ sức mạnh tạo hóa tẩy luyện ở trong hỗn độn, nhờ đó mà dung hợp căn nguyên thần ma cao cấp, đưa một lượng lớn sức mạnh hỗn độn vào cơ thể, tăng cường căn cơ của bản thân." Hệ thống trả lời: Vậy chẳng phải ta sẽ nhận được đãi ngộ như ba ngàn thần ma sau, Giang Tế Huyền vui vẻ vạn phần. Ý chủ, người nghĩ nhiều rồi. Trừ phi là ngươi đạt được căn nguyên của thần ma tiên thiên, nó có thể so với tạo hóa hỗn độn thần ma, hệ thống trả lời. Được được, nhưng mà như vậy cũng không tệ, Giang thế Huyền biểu môi, dừng lại một chút lại nói, ta có thể bị hỗn độn đồng hóa hay không, có cần mang theo hộ vệ hay không. Tùy ngươi, hệ thống lạnh như băng trả lời. Giang Thái Huyền suy tư một lát liền tuyên bố bế quan. <cười> Đồng thời hắn cũng mang theo hậu thổ. Lần bế quan này không lâu, hơn nữa Hằng Nga đã khôi phục đến cấp thần vương, không sợ bất luận thần hoàng nào. Hậu thổ nương nương, lần này xin người giúp cho một chuyện. Ban trang chủ đạt được một lần hỗn độn tạo hóa. Giang Thái Huyền mời hậu thổ đến rồi thuật lại, không chút giấu giếm. Hỗn độn tạo hóa sau, hậu thổ hơi kinh hãi mà nói: Trang chủ may mắn thật, thế mà lại có thể đạt được hỗn độn tạo hóa. Ngươi mời ta đến là một quyết định chính xác Đồng thời cũng có cả chỗ tốt với ta Hậu thổ nương nương có ý gì Giang Thái Huyền vội vàng hỏi Tạm thời hắn vẫn chưa biết bất cứ điều gì Về hỗn độn tạo hóa Thực lực của người còn quá yếu Cho dù có tạo hóa thì cũng không cách nào Thu nạp quá nhiều năng lượng hỗn độn Bản tòa có thể giúp người thu nạp Tăng cường thực lực cho người Đồng thời bản tòa cũng có thể thu nạp Một chút năng lượng hỗn độn Để khôi phục bản thân Hậu thổ nói Vậy thì chúng ta mau mở tạo hóa thôi. Giang Thế Huyền đóng cửa lại sốt sắng nói: Hệ thống ta phải vận dụng hỗn độn tạo hóa này. Nếu mang theo hậu thổ thì phải sử dụng thế nào? Giang Thế Huyền liên hệ với hậu thống. Ông một tiếng vừa dứt lời thì một cỗ năng lượng vô hình dáng xuống bao phủ lên Giang Thế Huyền và hậu thổ. Hai người không có chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị cỗ lực lượng này chuyển rời đến một vùng không gian khác. Đây là không gian hỗn độn, bốn phía tràn đầy năng lượng hỗn độn tối tăm mờ mịt, khiến người ta không thể phân rõ phương hướng đồng thời không cảm giác được thời gian hoàn toàn là tĩnh mịch năng lượng hỗn độn trong nháy mắt đè ép mà lao đến một luồng ánh sáng xanh tuôn ra tràn vào cơ thể Giang Thái Huyền sức ép lập tức tiêu tán hắn vội vàng lấy căn nguyên thần ma cao cấp ra nhanh chóng luyện hóa hậu thổ nhất trưởng lục đạo luân hồi bản xuất hiện uy áp khổng lồ quét sạch tứ phương uy áp này vượt qua cả thần đế để trấn áp hỗn độn cưỡng ép thu nạp năng lượng rồi vào vào cơ thể đồng thời nàng duỗi ra một ngón tay. Năng lượng hỗn độn chung quanh càng thêm điên cuồng, tiến vào cơ thể Giang Thái Huyền, trợ giúp hắn nâng cao thực lực. Giang Thái Huyền bên này bế quan thì bên thần Hoàng Vực nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Tiểu Hàm Hàm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tử chân thần, vọt lên đến thái thượng chân thần. Chuyện này ai cũng có thể nhìn ra vấn đề, đây đã không phải là việc mà chỉ cần có tư chất là làm được. Cho dù có tư chất thần đế thì ở trước mặt Tiểu Hàm Hàm cũng bị treo lên đánh, sau đó bị ném ra vạn 8.000 dặm dòng chảy ngầm ở dưới thần hoàng vực ngày càng gai gắt mấy vị thần hoàng đỉnh phong đều phá quan mà ra việc này quá kinh người nếu như dùng đan dược chân quý gì đó để thuyết phục họ thì cũng có thể cho là hợp lý nhưng loại đan dược này nếu là thần minh bình thường bọn hắn còn có thể hiểu nhưng là tiểu hàm hàm thì tuyệt không có khả năng tăng lên càng nhanh tác dụng phụ càng lớn thân là hậu duệ mà đông hoàng thương yêu nhất tiểu hàm hàm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện cắt đứt tiền đồ đông hoàng cũng sẽ không cho phép làm vậy Bốn vực tề tụ tại đông vực hòng điều tra thực hư mọi chuyện. Bọn họ muốn biết rõ là rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Có phải là có đồ vật gì lại được truyền ra từ bảo khố lòng đế hay không? Tây vực yêu vương, nam vực thiên vương đến đây để gặp hàm hàm tiểu công chúa. Hai vị thần vương thiên tài ý cười đầy mặt mà đến nhà. Ở phía sau bọn họ còn có mấy vị thần hoàng thủ hộ. Bọn họ là theo lão tổ nhà mình đến đây. Đông hoàng cũng xuất quan, bốn vị hoàng giả ngồi trước mặt bên cạnh chính là tiểu hàm hàm ra ra bọn họ muốn giết con nói nếu như con không nói nguyên nhân đột phá sẽ lén lút bắt con lại băm vằm ra để nghiên cứu Tiêu hàm hàm nhìn hai người tràn đầy ý cười trực tiếp núp trong ngực đông hoàng lộ vẻ e ngại tại sao ngươi lại biết suy nghĩ của bọn ta nhưng bọn ta không muốn băm ngươi rồi nghiên cứu kiểu đó thì lại ra cái quỷ gì bọn ta chỉ là muốn hỏi ra nguyên nhân thôi vẻ mặt hai vị thần vương thiên tài hoang mang ngươi trợn mắt nói dối như thế mà được sao mọi người đều đang nhìn vào đó ở đây có ai mù ai điếc đâu làm càn lại dám khi nhục hàm hàm nhà ta như thế Đông Hoàng tức giận sát ý bừng bừng hai vị thần vương ngáo ra các ngươi định sẽ bày ra cái bộ dáng không biết xấu hổ để cưỡng ép khai chiến sau lão tổ nhà ta cũng ở ngay bên cạnh có thể đừng hung hăng như vậy có được không rốt cuộc là các ngươi định bày trò gì Đông Hoàng người có ý gì thần sắc Tây Hoàng Nam Hoàng đồng thời lạnh lẽo người ngàng nhiên cư xử vô liêm sỉ như thế trước mặt bọn ta người tưởng bọn ta là không khí chắc Không có ý gì, chỉ là chút giận cho tôn nữ của ta thôi. Đông Hoàng thản nhiên nói. Chút giận sau Hai vị thần Hoàng bật cười lạnh lùng nói. Đông Hoàng ngươi đã khăng khăng muốn chiến thì bọn ta cũng không sợ ngươi. Bọn ta không đắc tội với tôn nữ nhỏ ngươi. Nhưng lời mà tôn nữ của ngươi tiện miệng nói ra chỉ cần những người đây đều không phải là kẻ điếc thì đều biết đó là giả. Ngươi hết lần này tới lần khác lại coi là thật. Thật sự cho rằng bọn ta sợ ngươi sao? Cùng là thần Hoàng đỉnh phong. Ai sợ ai chứ Ra ngoài đánh một trận, Long Hoàng thờ ơ nói đã xảy bước đi lên không chung của thần Hoàng Vực Tây Hoàng Nam Hoàng theo sát bà ra, ánh mắt hai người lạnh lẽo, thần lực bành trướng. Nếu như Đông Hoàng muốn chiến, bọn hắn cũng muốn thừa cơ, để xem Đông Hoàng bế quan nhiều năm, tốt cuộc lĩnh hội được nhiều ít bao nhiêu. Nếu như có thể đánh bại ông ta, bọn hắn cũng không ngại để cho thần Hoàng Bực thiếu đi một vị thần Hoàng đỉnh phong. Trung Hoàng cũng tới, ánh mắt thờ ơ theo dõi trận giao thủ này, không có chút ý nghĩ muốn nhúng tay nào. Thực lực của bọn họ đều không khác nhau là mấy Cho dù lấy hai đánh một Thì cũng nhất thời có phần thắng bại Đông Hoàng Người đã có tự tin này Vậy thì để cho chúng ta nhìn xem Nhưng năm này người tiến bộ được bao nhiêu Tây Hoàng lạnh lùng mở miệng Phía sau liền hiện ra một cái thú ảnh to lớn Là một con sư tử trắng như bạch ngọc Ngàn vạn thần quang từ Nam Hoàng Bắn ra chiếu sáng cả thiên địa Thần uy minh mông tràn ngập Người tu vi yếu ở phía dưới phải nhau nhau chính lui Hoàng sợ cúi đầu không dám nhìn lên Đông Hoàng vung tay một thanh thần kiếm cấp thần hoàng xuất hiện uy áp thuộc về thần hoàng phóng ra. Đây chính là thanh Đông Hoàng kiếm mà bao năm qua hắn chưa hề sử dụng, cũng chính là vũ khí cấp thần hoàng sở hữu một uy năng vô cùng khủng khiếp. Hai vị thần hoàng cũng lấy binh khí của mình ra đối mặt với Đông Hoàng cùng đẳng cấp, họ không dám có chút khinh suất nào. Bế quan nhiều năm, bản hoàng sáng chế ra một chiêu gọi là Thông Thiên Kiếm mời hai vị thần hoàng đánh giá. Đông Hoàng trầm ngâm một tiếng thần lực mênh mông xoáy sâu vào thần kiếm. Trong nháy mắt một luồng kiếm ý sông thẳng chân trời, bốn phía hư không vỡ nát, thiên địa cuồn cuộn, thần nguyên quý giạt cả ra. Thiên uy mênh mông phủ xuống từ chân trời vô biên, kiếm ý liền kề với thiên địa, tiếp nhận thiên uy mênh mông, dường như hòa là một thể với trời đất. Âm! Um. Một tiếng vang vọng dấy lên, thiên uy tiếp nhận kiếm ý, thần kiếm trượt ra khỏi tay bay thẳng ra ngoài, hóa thành một thần kiếm ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy năng của thiên địa thiên uy minh mông hóa thành một chiều kiếm tối cao. Nhất kiếm thông thiên, cộng thêm thiên uy gia trì đã tạo thành một kiếm thế trời, tựa như trời xanh nổi giận hạ xuống sát cơ. Vũ trụ minh minh, sau trời lệch vị, bỏ ra vô lượng tinh quang, chui vào một kiếm thông thiên này, khiến một kiếm này uy năng lại tăng. Một kiếm này, sắc mặt của ba vị hoàng giả thay đổi, không chỉ nhị hoàng mà còn có trung hoàng trên mặt đồng loạt hiện lên vẻ khiếp sợ. Một kiếm này đã vượt ra cực hạn của thần hoàng, là chiêu kiếm của thần đế chí cao vô thượng. Thần giới thì đã sớm không có thần đế, ngay cả công pháp thần đế cũng thất truyền. Võ học cấp thần đế càng là kinh khủng. Bây giờ đông hoàng sao lại? Hai vị hoàng giả thét dài một tiếng, thần lực cuồn cuộn tuôn ra liên thủ để ứng phó, cùng nhau ngăn cản một kiếm này. Oanh! Thông thiên kiếm chém xuống làm hư không trục đỏ, hư không loạn lưu vừa dũng mãnh lao ra, trực tiếp bị dư âm của kiếm khí lắng lại. Thần lực của hai vị thần hoàng nháy mắt sụp đổ, thân hành đụng vào hư không vỡ vụn, thần huyết kim sắc rơi xuống lả tả từ trên bầu trời. Một kiếm bại hai hoàng, thần kiếm rung động, kiếm quang ngàn trượng chỉ còn là một tia kiếm khí, uy thiên vẫn nồng đậm như cũ, kiếm ý ngang trời cuồn cuộn tiếp đất thu nạp sức mạnh của thiên uy. Đông hoàng chắp ngón tay lại như kiếm, thần kiếm liền chiến động muốn tái khởi sát cơ. Đông hoàng, đủ rồi, trung hoàng lên tiếng, giờ khắc này thân sắc quán cực kỳ nghiêm trọng Một kiếm này hắn cũng không tiếp nổi. Trung Hoàng lo lắng quá rồi. Đông Hoàng mỉm cười sắc mặt lạnh nhạt. Bạn Hoàng chỉ là muốn kiếm chuyện để khoe khoang chút thôi. Khoe khoang? Mẹ nó! Người khoe khoang sao lại bắt bọn ta để luyện tay? Hai vị thần Hoàng đi ra từ trong hưu không, thiếu chút nữa là tức học cả ống. Sắc mặt của Đông Hoàng thờ ơ quay người rời đi. Mặc dù hai vị thần Hoàng chiến bại nhưng thiền thế không nghiêm trọng. Ông ta vẫn chưa mạnh đến mức có thể dùng một chiêu mà hạ gục hai vị thần Hoàng đỉnh phong. Quay người tiến vào trong phòng, Đông Hoàng nhìn người ở đây xong, thần thái vẫn thở ơ như cũ, trực tiếp tiến vào mật thất. Vừa vào mật thất, thần sắc thở ơ của Đông Hoàng đột nhiên biến đổi, một vết máu từ khóe miệng tràn ra, trong mắt lấp lóe một tia kinh hãi. Chiêu thức của thần đế không hổ là chiêu thức của thần đế, bàn hoàng cưỡng ép thi triển lại có phản vệ lớn như vậy. Nhắc tới cũng là lòng tham của bản hoàng, muốn cưỡng ép tiếp nhận thiên uy để cảm ngộ cảnh giới vô thượng. Nếu ông ta không có cưỡng ép để nhận thiên uy Mượn nhờ sức mạnh của thiên địa Thì không cách nào một lần đánh bại nhị hoàng Khi thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ như thế Ông ta cũng muốn thừa cơ cản ngộ thiên uy Để cầu nhìn trộm vào cảnh giới thần đế Không biết là tiểu hàm hàm tìm đâu ra chiêu thức của thần đế Giảm ra nó đã giấu giếm ta không ít chuyện Trong lòng đông hoàng hơi động Sau khi bình phục thương thế trong cơ thể Lại sửa soạn một phen lúc này mới đi ra Không thiên kiếm kia chính là do tiểu hàm hàm đưa cho. Về phần bảo ông ta sáng chế sau, ông ta còn chưa có bản lĩnh này. Đông hoàng ba vị thần hoàng đỉnh phòng cũng không đi, trông thấy Đông hoàng ra trong lòng đều tự mình suy tư kiểu gì đó. Đông hoàng biết được suy nghĩ của bọn họ, có lẽ đang suy đoán mình cũng bị thương, nhưng không có phủ nhận. Thôi động chiêu thức thần đế mà không có chút tác dụng phụ thì đó là điều không có khả năng. Dù sao bọn họ còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Ba Bà vị, bàn hoàng biết ý đồ các ngươi đến đây việc này quan hệ trọng đại theo bản hoàng tới mật thất nói chuyện đông hoàng cũng mở miệng được ba vị hoàng giả đỉnh phong gật đầu theo đông hoàng tiến vào mật thất bế quan của ông ta bốn vị hoàng giả vào mật thất đông hoàng lại có một tia nghi hoặc vậy mà bắc hoàng không đến không có trung hoàng lắc đầu nói thẳng bản hoàng truyền tin cho hắn hắn nói đang bế quan tới thể khắc mấu chốt không thể xuất quan không thể xuất quan chẳng lẽ bắc hoàng đã lĩnh ngộ được cảnh giới thần đế sao đông hoàng kinh ngạc nói lĩnh ngộ này hẳn là Đông Hoàng mới phải. Trung Hoàng cởi nhạt nói, chiêu thức của thần đế mà Đông Hoàng cũng thi triển ra được, ngay bước lên vị trí tối cao, sợ là không còn xa nữa phải không? Đông Hoàng lắp đầu, các người quá để cao bản Hoàng chỉ là may mắn thôi, tuy ta sáng chế ra một chiêu, nhưng khoảng cách đến thần đế chí cao vẫn như cũ là xa lắm. Cho dù là thế thì Đông Hoàng cũng đi trước bọn ta, Tam Hoàng không ngừng hâm mộ, chiêu thức của thần đế, có một chiêu này làm đoàn sát thủ, Dù có biết rõ bọn họ cũng không cách nào phá giải Các người cũng không cần hâm mộ Đây chỉ là một trong các thành tiệu Mà bản Hoàng sau khi bế quan ngàn vạn năm Đông Hoàng khoát tay Thần sắc rất bình tĩnh Giống như là đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể Ba vị thần Hoàng ê cả răng Đây chỉ là một trong các thành tiệu bế quan sau Đến cùng trong lúc ngươi bế quan thu hoạch được bao nhiêu Tại sao bọn ta trả tiến bộ con mẹ gì cả Bản hoàng sở dĩ có thể sáng tạo chiêu thức của thần đế quả thực là nhờ thần hồn của bản hoàng đã thông thấu hơn, có thể nhìn thấy pháp tắc thiên địa vận chuyển, Đông hoàng nói. Đông hoàng, người nói đùa có phải không? Sắc mặt ba vị hoàng giả đại biến, có thể nhìn thấy pháp tắc thiên địa vận chuyển xong, ngươi xem thiên địa là nhà ngươi hay sao mà có thể nhìn thấy? Bản hoàng không có hứng thú nói đùa với các ngươi, Đông hoàng ngạo nghễ nói một câu, bản hoàng tiềm tu nhiều năm, hiện tại đã đi lên một con đường khác. Con đường gì? Đường đối thẳng tới thần đế sau Tam hoàng kích động. con đường luyện đan, đông hoàng kiều ngạo nói. Mẹ nó, người đang đùa ta chắc. Luyện đan, luyện đan có thể luyện ra chiêu thức của thần đế à? Người đây không phải là luyện đan mà luyện võ có phải không? Dù người nói mình là nghiên cứu rất nhiều võ học hay ăn trộm công pháp của bọn ta, bọn ta đều sẽ tin nhưng người lại nói là luyện đan sao? Tại sao ta lại có cảm giác như người đang là con sói đi lừa bọn ta vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thời gian tới này mình hy vọng là có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ cố gắng đọc một ngày hai phần cái chuyện này. Còn bây giờ thì tạm thời chưa được, mọi người thông cảm một chút nhé. Bye bye mọi người.